Trường sinh chương 538 Dũng tuyển tương báo Thời điểm nữ tử Sững sở nghi hoặc Nhìn những cục đá bị trường sinh Dùng nhánh cây đẩy xuống đất Trường sinh đã cất bước đi về hướng đông Nữ tử phục hồi lại tinh thần Rồi vội vàng đuổi theo ra dấu hỏi thăm hắn Muốn đi đâu Trường sinh đưa tay chỉ về phương đông Bên ngoài 50 dặm phía đông Chính là doanh địa Của binh sĩ thủ biên Nữ tử hiểu ý Đầu tiên là liên tục khoát tay Sau đó vừa chỉ vào Tay chân gầy còm của trường sinh Ý bảo hắn lúc này Có nhiều suy nhược Không thể tùy tiện tiến đến Trường sinh mỉm cười Rồi làm ra mấy cái thủ thế Nói với nữ tử Hắn hiện tại liền đi cho nàng báo thủ Hơn nữa sau khi báo thủ Cũng sẽ không trở về Nữ tử minh bạch, ý tứ của trường sinh, ngoại trừ khẩn trương lo lắng, trong ánh mắt còn có nhiều quyến luyến không bỏ. Trường sinh nóng lòng trở lại trung thổ, không muốn chỉ hoãn thời gian, hướng nữ tử chắp tay cáo biệt, rồi cất bước đi về hướng đông. Nữ tử do dự, xoay người, chạy về trong phòng. Trong lát sau, cầm lấy một cái bao bố cùng với mấy tấm bánh đuổi theo. Bánh... Là ở thi thể của những binh sĩ ngày hôm qua lật đến Mà trong bao kia Thì có bọc lấy một thanh trường đao của binh sĩ Trường sinh không muốn cự tuyệt một mảnh tâm ý của đối phương Liền đưa tay tiếp nhận Nữ tử trên dưới đánh giá một phen Thấy trường sinh bên hông không có đeo túi tiền Liền xoay người chạy về Chẳng qua Đợi tới lúc nàng tìm được túi tiền Mà trường sinh lưu ở dưới gối Rồi chạy tới Trường sinh đã không thấy bóng dáng Trường sinh trước đây đã từng nhiều lần Bị trọng thương Nhưng lần này là lần thương nặng nhất Trọn vẹn bên bờ sinh tử Bồi hồi hơn 3 tháng Chẳng qua đại nạn không chết Cũng không làm cho hắn cảm giác may mắn Cùng nghĩ mà sợ Mà là có nhiều thêm Vài phần ảm đạm cùng u ám Chỉ có người chân chính trải qua sinh tử Mới sinh ra loại cảm giác này Không có gì so với mất đi sinh mệnh đáng sợ hơn. liền loại cảm giác này đều trải qua. Thì không còn gì để đáng sợ. Quân doanh ở ngoài 50 dặm. Hướng chính đông của thôn. Trường sinh là tử khí cao thủ. Trực tiếp lăng không phi hành. Cực nhanh về hướng đông. Sau nửa nén hương liền chạy tới doanh địa đóng quân. Quân doanh này thuộc về hải quân. Doanh địa. Nằm ở vách đá dựng đứng bên bờ biển Doanh địa này hình vuông Chiếm diện tích chừng 20 mẫu Bên ngoài có tường cao ngất Bên trong có phòng xá Cùng với chuồng ngựa Phía tây doanh địa Cách đó không xa Là dãy núi liên miên không ngừng Trừng sinh sau khi đi tới Cũng không nóng lòng động thủ Mà là trực tiếp từ đỉnh núi phía tây ngồi xuống Trên cao nhìn xuống doanh địa Hắn sợ dĩ không lập tức động thổ Cũng không phải đối với những binh lính này Có chỗ kiêng kỵ Mà lúc này chính là giờ mùi Thời tiết nóng bức Phía trong sân Một binh sĩ cũ không có Hắn đã muốn vì nữ tử kia báo thổ Nhất định phải đảm bảo Tất cả binh sĩ trong doanh địa Bởi vì nữ tử cũng không biết Kẻ sát hại trượng phu cùng hai tử Là tên gì Chỉ nhờ rõ tướng mạo của đối phương Dưới loại tình huống này Cách làm ổn thoả nhất chính là đem toàn bộ binh sĩ trong quân doanh giết chết. Đã có thể vì nàng kia báo thủ dở hận, lại có thể giải trừ hậu hoạn cho thôn dân. Mặc dù hỗn nguyên thần công có thể tự hành khôi phục linh khí, nhưng trường sinh vẫn là lựa chọn khoanh chân đả tọa. Lúc này, tư thế đả tọa cùng với tư thế của hai tử trong cơ thể của mẹ là tương tự. Có thể tĩnh tâm dưỡng khí. Cũng có thể cố bản hồi nguyên. Tới giờ thân. Nhiệt độ dần dần thấp xuống. Bắt đầu có binh sĩ rời khỏi doanh trại. Ở trong doanh địa buôn phía hoạt động. Trong doanh địa có không ít nữ tử quần áo lăm đũ. Làm công việc quét dọn sạch sẽ. Giặt quần áo nấu cơm. Những cô gái này đều là nữ tử trẻ tuổi. Thần tình ở mức Rất rõ ràng là binh sĩ ở những sơn thôn phụ cận chỗ tại đây. Bình sĩ trong doanh địa đối với những cô quế này cũng đối xử như súc vật. Đụng một tí là trách cứ đánh chừng. Thậm chí có kẻ còn đem các nàng kéo vào trong doanh trại lăng nhục một phen. Thậm chí trực tiếp trước mặt mọi người làm ra cử chỉ cầm thú. Trưởng binh cũng không nóng lòng xuất thủ. Không xác định binh sĩ ra ngoài đã toàn bộ trở lại doanh địa hay chưa. Chỉ là một nguyên nhân Nguyên nhân chủ yếu là những cô gái này Đối mặt với binh sĩ lăng nhục Cũng không có phản kháng Cứ việc phản kháng không làm nên chuyện gì Nhưng phản kháng cũng là Một loại thái độ Kết quả cuối cùng không quan hệ Bởi vì cái gọi là Y dược bất tử bệnh Pháp độ hữu duyên nhân Ngay cả mình đều không dám phản kháng Cũng không cần thiết vì bọn hàng suốt đầu Mặt trời dần dần xuống núi Trường sinh thẳng thân đứng dậy Chuẩn bị động thủ Nhưng lúc này Đột nhiên nghe điệp phía tây trong rừng Chuyên đến tiếng bước chân vội vàng Nghe tiếng quay đầu Chỉ thấy nữ tử trước kia đã cứu bản thân Đang thở hồn hền Hướng chỗ cao bỏ tới Nàng kia hình như cũng không biết Trường sinh đang ở đỉnh núi Thời điểm ngẩn đầu nhìn lên Chứng kiến trường sinh Trong ánh mắt có nhiều kinh ngạc Lập tức tăng thêm tốc độ Bỏ về hướng đỉnh núi Nữ tử kia cầm trong tay Một cây xoay ngựa Chắc là cưỡi ngựa đến đây Ngoại trừ bao phục trên lưng Ở bên hông còn cuốn lấy một bó dây thừng Cũng không biết là để làm chuyện gì Nữ tử nhìn thấy trường sinh rất là cao hứng Bởi vì ngôn ngữ không thông Chỉ có thể cười Trường sinh cũng không biết nữ tử tới làm gì Liên dùng thủ thế hỏi thăm Nữ tử kia không biết Làm thế nào đáp lại Liền mở ra bao phục Bày ra đồ vật bên trong bao quần áo Bên trong có một ít nhân sâm Cùng với thảo dược cầm máu Ngoài ra có chút lương khô Chút ít lương khô này Cũng đủ loại Cái gì cũng có Rõ ràng cho thấy là các thôn dân gom góp Trường sinh cho rằng nữ tử tới đưa lương khô cho hắn Chẳng qua rất nhanh Hắn biết tự mình đã nghĩ sai Bởi vì nữ tử sau đó chỉ vào dây thường bên hông Rồi chỉ vào doanh điện nơi xa Trường sinh mới hiểu được Cái dây này là để trèo tường nguyên lai nữ tử này Đến đây cũng không phải là đưa lương khô cho hắn Bởi vì nữ tử cũng không biết hắn ở đâu Nàng không yên lòng Cũng muốn tới xem tình huống Nếu như hắn bị binh sĩ bắt lấy Sẽ thử nghiệm leo tường Nghĩ cách cứu viện Trường sinh hướng nữ tử cười cười Trên đời khó khăn nhất Chính là chân thành Trước mắt nữ tử Tân La này Mặc dù một chữ bẻ đôi cũng không biết Nhưng cũng không thiếu chân thành Mặc dù chịu đủ khuất nhục Nhưng lại chưa bao giờ buông tha phản kháng Trước đây Nữ tử này đã từng bị binh sĩ bắt đi qua Bị bắt đi tới mấy ngày Nàng gặp cái gì Trưởng sinh cũng có thể tưởng tượng tới Nữ tử lần này Đến rất đúng thời điểm Mặc dù không thể tự tay báo thù, lại có thể tận mắt chứng nhận. E sợ sau khi trời tối, nữ tử thấy không rõ tình huống trong doanh địa. Trường sinh cũng không chỉ hoãn, ý bảo nữ tử lưu ở trên đỉnh núi, rồi đề khí cất cao, bay tới hạ xuống. Đừng nói binh sĩ không chút nào phòng bị, liền là bọn hắn bày binh bố trận, toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng ngăn cản không được trường sinh hổ vào bầy dê. Thực lực vĩnh viễn là đạo lý cưng rắn nhất nhưng bình lính này Trong mắt bách tính Thì hung thần ác sát Dường như xài lang Thế nhưng trong mắt trường sinh Lại chỉ là đám ô hợp Là đám kiều non đợi làm thịt Bởi vì trời còn chưa tối Nữ tử liền có thể nhìn thấy rõ Trong doanh địa Nàng trước đây trong tưởng tượng Cảnh đẫm màu chém giết cũng không có xuất hiện Bởi vì trường sinh động tác quá nhanh, nàng thấy không rõ trường sinh làm thế nào giết chết những binh lính kia. Nàng thậm chí nhìn không thấy chém giết có lực lượng máu tanh tới cỡ nào. Nàng nhìn thấy chỉ là nước chảy mây trôi, bôi trơn trôi chảy. Là bướm bay hoan lượn, nhanh nhẹn phiêu giật. Là giỏ cuốn mây tan, làm liền mực mạch. binh sĩ trong doanh địa không có linh khí tu vi. Trước mặt trường sinh đều không có lực phản kích. Nhưng trường sinh cũng không bởi vì bọn họ Không có lực phản kích Liền hạ thủ lưu tình Thấy liền giết Đao kiếm bình thường Không thể so với thần binh lợi khí Sau khi chém giết mấy người Sẽ bị cong lưỡi Cũng mày xung quanh Đều là binh sĩ trong tay có cầm lấy binh khí Binh khí trong tay không thể sử dụng Trực tiếp liền vứt bỏ Sau đó lại cướp đoạn Trong doanh địa Tổng cộng có hơn 200 binh sĩ. Mới đầu, chu Đít Tân là binh sĩ còn ý đồ dựa vào nhiều người cùng vây công. Đợi tới khi phía mình tử thương hơn phân nửa, binh sĩ còn lại liền đấu trí cũng không có, bắt đầu tư tán chạy trốn. Trường sinh ý chỉ toàn diệt. Há có thể cho phép bọn hắn chạy trốn. Truy phong quỷ bộ thi xuất. Những kẻ chỗ gần trực tiếp dùng đao kiếm chén giết. Nơi xa, Thì vứt ném thương mâu, ám sát. Không quả binh sĩ cói ý đồ cậy ngựa chạy trốn. Hay là leo từng bảo mệnh, đều là phí công. Mắt thấy vô vọng chạy trốn, binh sĩ còn xót lại, liền bỏ xuống binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng trưởng sinh cũng không chút giọt dự, dơ tay chém xuống, toàn bộ chém giết. Hắn là đạo sĩ, đạo gia cũng sẽ không vì chiêu tín đồ mà làm cái chuyện. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đạo ra giả chính là thừa phụ. Bất luận kẻ nào đều muốn vì sự tình mình làm, cánh chịu hậu quả. Làm hỏng việc, liền đừng hy vọng trốn tránh trừng phạt. Trong doanh địa tổng cộng có hơn 200 binh sĩ. Trong này, có kẻ không làm ác hay không? Khẳng định là có. Nhưng những người này, mặc dù mình không làm ác, nhưng thời điểm những binh lính khác làm ác, Lại không tiến hành khuyên can Đừng tưởng rằng Bản thân không làm ác chính là người tốt Đừng tưởng rằng Bản thân không hại người Thì trên tay không có máu tươi Cái gọi là Người khôn giữ mình Chẳng qua là thị phi không phân Nhắt gan hèn nhát Đối mặt với tội ác Vì bảo toàn tự thân Mà lựa chọn làm kẻ trầm mặc Toàn bộ là đồng lõa tội ác Giết sạch những binh sĩ ngoài phòng Trường sinh lại bắt đầu tìm kiếm Từng cái doanh trại Liền chuồng ngựa nhà kho cũng cẩn thận tìm kiếm Phạm là tìm được Đều không buông tha Xác định không còn người sống Trường sinh lúc này mới mở ra đại môn doanh địa Để cho Những thôn cô cùng phụ nhân Bị binh sĩ xăm cầm Chạy đi Đợi các nàng chạy xa Trường sinh trở lại đỉnh núi Mang theo nữ tử run lại 7 Lướt trở về doanh địa Sau đó đốt sáng lên những chậu than trong doanh địa Mang theo nữ tử Kiểm tra từng thi thể trên mặt đất Tìm kiếm hung thủ Ngày đó đã sát hại trượng phu Cùng hai tử của nàng Hung thủ liền ở trong đó Nữ tử nguyên bản đang run lấy bẩy Nhìn thấy thi thể cứu nhân Tâm tình trong nháy mắt không khống chế được Nhặt lấy trường đao Một bên gào khóc Một bên lung tung chém băm Những bình lý này Đồng giữ đã nhiều năm Giặc hoa thì không giết được mấy tên Thôn dân lại giết không ít Trong doanh phòng có không ít tiền bạc trừng sinh đem tiền bạc Chỉnh đốn một chỗ Bọc thành mấy cái bao Giao cho nữ tử Sau đó lại thả chạy chiến mã trong chuồng ngựa binh sĩ sau khi chết Chiến mã sẽ không có người cho ăn Nếu không để cho chúng chạy Sẽ bị chết đói Ra khỏi doanh địa Nữ tử lại lần nữa ra giấu, thà thiết giữ lại. Trường sinh lắc đầu, ta không thể ở lại chỗ này, ta cần phải về nhà. Trường sinh chương 539 Trường sinh chương 539 Trở lại trung thổ Thấy trường sinh đã quyết định đi Nữ tử cũng biết lưu hắn không được Liền đem bao phục Chứa châu báu đưa về phía trường sinh Ý bảo hắn mang theo người Làm lộ phí trường sinh khoát tay Rồi chỉ vào túi tiền treo ở bên hông Số tiền này Là hắn ở trên thân Của giáo ý đồng quân giật xuống Bên trong có một ít tiền bạc Đầy đủ hắn trên đường tiêu dùng Thấy trường sinh không có tiếp trang bị ngân lượng bào phục, nữ tử lại ý đồ ngăn lại một con chiến mã để cho hắn làm cước lực. Trường sinh thế thế lại lần nữa tiến lên ngăn cản, dùng thủ thế ý bảo bản thân không cần tọa kỵ. Lập tức phải chia ly, nữ tử trong lòng có nhiều không bỏ, khổ nỗi ngôn ngữ không thông, không thể nói lời cảm tạ chỉ có thể hướng trường sinh liên tục cúi đầu, dùng cách đó để bày ra cạp tạ Nữ tử này đã cứu tính mạng của trường sinh Trường sinh đối với nàng có nhiều cảm kích Nhưng trước mắt Hắn có thể vì nữ tử Làm cũng chỉ có là bấy nhiêu Lần này xong chuyện Hắn liền không hề chờ lâu Hướng nữ tử chắp tay cáo biệt Rồi thi xuất thân pháp Trong bóng đêm cực nhanh đi về hướng tây bắc Hai lần lên xuống Trường sinh xoay người nhìn lại Nữ tử kia đã cậy ngựa Rời khỏi doanh địa Hắn cũng không biết tính danh của nữ tử Tân La kia. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không hỏi qua. Trường sinh cũng không biết đám người đại đầu hiện đang ở nơi nào. Mục đích của hắn chính là Trường An. Dưới cái nhìn của mọi người, hắn đã chết. Hoàng thượng khẳng định cũng đã nhận được tin tức. Bản thân chết mà phục sinh, nhất định cần phải trong thời gian ngắn nhất, ít kiến Hoàng thượng. Tân La nằm ở phương hướng đông bắc của đại đường. Nếu như phải trở về Trường An, hẳn là đi từ hướng Tây Nam. Thế nhưng, trường sinh sở dĩ lướt hướng Tây Bắc là vì chạy tới Sơn Cốc mà hắn ngày đó cùng với vụ ẩn thanh nhất đóng người kịch chiến. Thông qua tình huống ở chỗ đó, xuyên luận ra sau khi bản thân biến mất đóng người đại đầu đối chiến với giặc hoa có kết quả như thế nào. Ngày đó, vụ ẩn thanh nhất mở ra tử khí huyền môn là để tránh né hỏa khí sắp nổ tung. Trước đây, đám người vụ ẩn thanh nhất hẳn là đã đi qua thôn trang của nữ tử kia. Sự tình phát sinh đột nhiên, vụ ẩn thanh nhất liền theo bản năng nghĩ tới chỗ đó. Kỳ thực, chỗ thôn trang của nữ tử, cách sơn cốc kịch chiến ngày đó, chẳng qua vài trăm dặm. Sau nửa canh giờ, trường sinh liền tìm tới. Trường sinh nằm trên giường đã mấy tháng. Chính là thời tiết xuân hạ, nhiệt độ thích hợp, mưa khá là dồi dào. Lúc này trong sơn cốc đã đầy cỏ dại. Mặc dù cỏ dại um tùm, trường sinh vẫn là liếc mắt liền phát hiện ra ở trên mô đất bên cạnh có một tòa phần mộ. Bởi vì xung quanh phần mộ, cỏ dại rõ ràng, bớt đi rất nhiều. Phía trước phần mộ có dựng lấy một mộ bia cao hơn người. Trường sinh tiến lên xem. Chỉ thấy mộ bia là chất liệu đá xanh Phía trên rõ ràng có khắc Đại đường anh dũng thân vương Lý Trường sinh chi mộ Nhìn thấy đám người đại đầu Vì chính mình lập mộ bia trường sinh trong lòng có nhiều cảm khái Hắn trước đây phỏng đoán không sai Đám người đại đầu thật sự cho rằng hắn Đã bị nổ chết Thông qua việc đám người đại đầu Ở lại lập bia Có thể thấy được ngày đó Khi mình bị nổ văng vào tử khí huyền môn Đám người đại đầu đối chiến với giặc hoa còn dư lại là chiếm cứ ưu thế Cũng chỉ có đem giặc hoa còn dư lại toàn diệt hoặc là đánh chạy Đại đầu đám người mới có khả năng ở nơi này lập bia mộ phần cho chính mình Xung quanh mộ phần có giải ra không ít tiền giấy đã phai màu Còn có một chút trên dĩa bầy đặc tế phẩm cùng với bình xứ đựng diệu Bình xứ đựng rượu trường sinh có nhận ra Là xuất từ Yến Tân Lâu ở Trường An Điều này nói rõ Đám người đại đầu sau khi rời khỏi Có trở về tế điện qua Cẩn thận quan sát Phát hiện bình xứ đựng rượu Cũng không chỉ có một loại Tiền giấy đốt cháy trước phần mộ Dấu vết cũng không chỉ có một chỗ Điều này nói rõ Đám người đại đầu đã nhiều lần trở về Ngay tại lúc trường sinh chuẩn bị xoay người Rời đi Đột nhiên phát hiện Ở phía đông phần mộ có một cây nhỏ Đây là một cây ngô đồng Lá lớn Mà phía khu vực này trước đây Cũng không có ngô đồng sinh trưởng Tiến lên nhìn kỹ Phát hiện xung quanh cây ngô đồng Có dấu vết di chuyển Thấy tình hình này Trường sinh lập tức biết rõ trương mặc cũng đã tới Bởi vì lúc hai người Lần thứ nhất gặp nhau Hắn liền liều mạng nhảy vào trong đám cháy Đoạt lấy cành ngô đồng Có nhét hồi thiên kim đan Mà chỗ ở của Trương Mạc trên Long hồ Sơn cũng có một góc ngô đồng rất lớn. Cây ngô đồng này hẳn là do Trương Mạc trồng. Trường sinh là đạo sĩ thượng thanh, đối với pháp thuật Long hồ Sơn rất là quen thuộc. Long hồ Sơn mặc dù có pháp thuật chiêu hồn, lại cần biết rõ ngày sinh tháng đẻ của bản thân. Mà ngay chính hắn cũng không biết bản thân ngày sinh tháng đẻ như thế nào, Trương Mạc tự nhiên cũng không biết. Trường sinh nguyên bản. Còn nghĩ tiện đường xác định Dần hổ còn khỏe mạnh hay không Chứng kiến mộ phần này liền bỏ đi ý nghĩ này Chúng nhân xem mình biết được cái chết của mình Sau đó nhận định cực kỳ bi thương Hắn hận không thể lập tức trở về Bên mọi người Nói cho bọn hắn biết Mình vẫn còn sống Rời khỏi sân cốc Trường sinh lập tức đổi đường Tây Nam Tân La vốn Nam Bắc dài Đông Tây hẹp Không đến canh 3 liền đi tới bờ biển Lập tức thúc giục thuần âm linh khí Thời điểm đặt chân Ngưng tụ thành cuộn băng Dẫm đạp mượn lực Vượt sóng qua sông Tới gần sát canh năm Trường sinh đã đặt chân tới Đăng Châu Trước đây Hắn đã từng cùng với Vũ Điển Trân Cung ước định Sau nửa năm Thì sẽ cùng chúng nhân hội họp Ở khách sạn Bấm tay tính ra Cách thời gian ước định còn có hơn một tháng Cũng không biết lúc này Vũ Điển Trân Cung đã đến chưa Mùa hè bình minh rất sớm Lúc này phương đông đã có ánh sáng Trường sinh nằm trên rừng nhiều ngày Nguyên khí vốn vẫn chưa khôi phục Lần này đường dài buôn ba Khiến cho hắn quể oải vô cùng Liền vượt qua tường thành Vào thành Tìm được nhà khách sạn Mà ngày đó sư phụ từng dắt chúng nhân đi qua ở Bởi vì canh giờ còn sớm Chủ tiệm còn chưa có dậy Chỉ có một tiểu nhị dậy sớm Đang quét dọn sạch sẽ Mắt thấy trường sinh vào cửa Tiểu nhị tức thì dọa nhảy đứng Cũng không phải là nhận ra trường sinh Mà trường sinh lúc này Vô cùng tiểu tụy, gầy gò Dường như là người chết đói Trong khe ránh Lo lắng trường sinh Thân họa bệnh nặng Sẽ chết ở trong tiệm Không chờ hắn mở miệng Tiểu nhị liền tiến lên đuổi người Đi mau đi mau, tiệm chúng ta đã hết phòng rồi Trường sinh nhìn bản thân mặc quần áo Lại nhìn tiểu nhị một chút Hãm mặc dù quần áo bần hàn Ánh mắt lại tinh quang nội liếm Chỉ liếp một cái Khiến cho tiểu nhị dừng mà không tiến Trường sinh từ trong túi tiền Móc ra mấy khối bạc vụn Tiện tay ném ra một khối Phòng sạch sẽ cho ta một gian Một ngày ba bữa mang tới trong phòng Thấy trưởng sinh xuất thủ xa xỉ, tiểu nhị lập tức thay đổi một bộ gương mặt. Tiếp được ngân lượng rồi cười lằm lành mở miệng. Được được được, khách quan mời đi theo ta. Trưởng sinh theo tiểu nhị đi tới hộ viện. Sau khi đi vào gian phòng, lại ném lấy một khối ngân lượng. Đoạn thời gian gần nhất, trong tiệm có nữ khách hay không. Tiểu nhị đã thành thói quen tiếp lấy tiền bạc mà khách nhân vứt tới. Lại lần nữa đưa tay tiếp được Khách quan hỏi là nữ khách như thế nào Nữ khách trẻ tuổi Một mình vào ở Trường sinh nói Không có Tiểu nhị lắc đầu Bởi vì trường sinh thưởng ngân lượng quá nhiều Mà bản thân cũng không có manh mồi có ích Hắn liền không biết Bạc vụ này có nên cầm hay không Nhìn ánh mắt trường sinh không tránh khỏi có nhiều thấp thỏ Trường sinh lúc này đã hết hơi hết sức Vô tâm cùng tiểu nhị nhiều lời Liền hương hắn khoát tay Đi xuống đi Buổi chiều cho ta chuẩn bị thùng gỗ tắm rửa Tiểu nhị liên thanh xác nhận Thiên ân vạn tạ Trường sinh trở mình nằm xuống Rất nhanh liền ngủ đi Hắn lúc này tu vi đã khôi phục Tiểu nhị tiến tới đưa cơm Hắn vẫn biết rõ Nhưng hắn không có nóng lòng đứng dậy Một mực ngủ tới giờ thìn Mới đứng lên ăn cơm sáng Sau đó mới tiếp tục nằm nghỉ ngơi Bởi vì trường sinh cho bạc quá nhiều Thời điểm Tiểu nhị đưa tới cơm trưa Rất là phong phú Chẳng những có gà, có cá Còn có cả rượu Trường sinh rất lâu không có ăn mặt Rượu và thức ăn đưa tới Liền xuống đất ăn no một trận Lập tức tắm rửa Rồi trở lại trên giường tiếp tục ngủ và ban ngày Trường sinh đã dẫn túc tinh thần Ăn xong cơm tối liền khởi hành lên đường Đằng châu cách Trường An chừng 3.000 dặm Lúc này khởi hành Canh 5 không sai biệt lắm nên có thể chạy trở về Trường An Mà khi đó chính là canh giờ thượng chiều Có thể cùng với văn võ bà quan Cùng nhau tiến cung diện thành Một đường lao nhanh Một đêm không có chuyện gì xảy ra Tới gần sát canh năm trường sinh rớt cuộc chạy trở về Trường An Trường sinh quy tâm tự tiễn một đường không ngừng, chẳng qua khi chứng kiến trường An lại đột nhiên nhú mày Trường An cũng không phải là nguyên nhân khiến cho hắn nhú mày hắn sở dĩ nhú mẩy là thấy được ở bên ngoài thành có đại quân rậm rạc chẳng chịt cùng với rất nhiều bò đuốt đang thắp sáng. Trường sinh chương 540 Họa tử trong nhà Trường sinh lúc này Ở vào một ngọn núi chỗ cao Chính đông của Trường An Có thể rõ ràng chứng kiến tình cảnh Ở phía tây Đại lượng binh sĩ tụ tập Ở bên ngoài thành Trường An Đem thành Trường An cực to Vây chặt như nêm cối Nhìn ra tính toán Ít nhất cũng có tới 5 vạn người trở lên Bất đồng với cảnh Bó đuốc khắp nơi ở ngoài thành Trong thành lại đen kịt một mảnh, liền đông thành phồn hoa cũng ít có ánh sáng. Thấy tình hình này, trường sinh lập tức biết rõ đã xảy ra chuyện, hơn nữa là phát sinh đại sự. Binh sĩ ngoài cửa thành bày ra chính là trận thế tiến công, hơn nữa trên thân cũng không phải là mặt quân trang của cảnh vệ quân. Điều này nói rõ những binh lính này đến từ những địa phương khác của ngoài thành Trường An. Ngắn ngồi quan sát, trưởng sinh thì xuất ra truy phong quỷ bộ, mượn bóng đêm yểm hộ, nhanh chóng nhích tới gần thành trì. Theo khoảng cách gần sát, hắn rất nhanh thấy rõ văn tự trên quân kỳ. Quân kỳ không chỉ có một mặt, phía trên văn tự không hoàn toàn tương đồng, phân biệt là Lý cùng với Lũng Tây Quận Vương. Nhìn thấy quân kỳ, trưởng sinh lập tức minh bạch, người đến là Phượng Tường, Lũng Hữu hai địa phương này. Tiết độ xứ Lý Mậu Trinh Lý Mậu Trinh cùng với Vương Kiến Lý Khắc Dụng, Chu Toàn Trung Là đồng dạng Đều là phiên trấn cầm giữ binh tự trọng Hơn nữa người này dưới trướng Binh lực không ít Cũng có tới 15-20 tới 20 vạn Mắt thấy người tới là Lý Mậu Trinh Trứng sinh trong lòng đột nhiên rủng mình Lý Mậu Trinh mặc dù không có Dấu hiệu rõ rệt phản loạn triều đình Nhưng người này Sớm cùng với triều đình nội bộ lục đục Hơn nữa Người này lúc ngày thường Chú binh ở phượng tường Đại quân đông tiến nhìn dặm Vây khốn trường an Tự nhiên lai giả bất thiện Binh sĩ ngoài thành Nhiều hơn cũng không khả năng Một điểm sơ hở cũng không có Trường sinh ở chỗ thưa thớt binh sĩ Liền tới gần tường thành Né qua thủ quân trên tường Rồi leo tường vào thành Lúc này trong thành trên đường phố Một người đi đường cũng không có Liền người gõ canh đêm Cũng không có Chỉ có cảnh vệ quân phụ trách Phòng ngự ngoại thành đi lại tuần tra Đây là thời điểm Cầm đi lại ban đêm Mới xuất hiện tình huống Ngoài ra trong thành cũng không có dấu vết chiến tranh Điều này nói rõ Lý Mộ Trinh mặc dù vây trưởng an Lại không có cường công Ngắn ngồi chầm ngâm Trường sinh né qua binh lính tuần tra Chạy tới phủ đệ của mình Trong lát sau đi tới trước cửa vương phủ Phát hiện tấm biển vương phủ Cũng không có thao xuống Đèn lồng bên trên đánh dấu Không có thay đổi Vương phủ của trường sinh Nằm ở cách hoàng cung Phía tây không xa Từ nơi này có thể chứng kiến Trên quảng trường ngoài hoàng cung Có đặt không ít kiệu liễn cùng ngựa Lúc này bất quá canh năm Văn võ bà Quan đã tiến cung, điều này nói rõ hôm nay Tảo Triều chính là đại hội. Cái gọi là đại hội chính là thời gian thượng triều so với bình thường muốn sớm hơn. Thông thường chỉ có thời điểm thượng nghị quân quốc đại sự thì triều đình mới kêu lên đại hội. Trưởng sinh không có đi đại môn, trực tiếp leo tường vào trong viện, đi tới gian phòng của mình. Chuồng ngựa của vương phủ Cách gian phòng của hắn cũng không xa Bên trong Ngoại trừ ngựa do vương phủ tự dùng Cũng không có thấy hắc công tử Cùng với thân ảnh hàn huyết bảo mã Bởi vậy có thể thấy được Đại đầu đám người cũng không ở trường an Trở lại gian phòng của mình Hết thảy vẫn như trước Cũng không có chút nào cải biến Nội thất trên giường gỗ Có để lên một bộ đệm chăn Chính là một bộ Mà trưởng sinh trước đây mang theo người Ở trên đầu giường Rõ ràng còn có để lại Túi đeo hông của bản thân Ngày đó Trưởng sinh nghĩ hắn sẽ phải chết Liền làm phiền Hoàng tứ Lang Đem túi đeo hông của bản thân Chuyển giao cho đám người dương khai Lúc này túi đeo hông xuất hiện tại đây Thuyết minh đám người đại đầu Đã từng trở lại Cầm qua túi đeo hông Phát hiện bên trong Chỉ có một quả pháp ấn Cùng với một cây châm cải tóc Cây châm cải tóc này Chính là trương mặt trước đây Giao cho mình linh khí tín vật Mà pháp ấn Thì là đạo ấn Thụ lục của bản thân Ngoại trừ châm cải tóc Cùng với pháp ấn Bên trong túi đao hông Nguyên bản còn có nghịch lân Cùng với một số sự vật khác Nhưng lúc này chỉ có châm cải tóc Cùng với pháp ấn ở nơi này Thuyết mình hai kiện đồ vật Là do Trương Mạc cố ý đặt tại nơi đây Trương Mạc sở dĩ đeo châm cài tóc Lưu lại Chính là hy vọng có một ngày Hắn nếu như trở lại vương phủ Có thể trong thời gian ngắn nhất Chuyển tin cho nàng Về phần lưu lại pháp ấn Cũng là để xác định Hắn còn sống hay không Bởi vì hắn là đạo sĩ Long hồ Sơn Chỉ cần sử dụng pháp ấn Trương Thiện cùng Trương Mạc Lên có thể có biện pháp xác định Hắn còn sống Trương Mạc sở dĩ làm như vậy Cũng không phải là biết rõ hắn còn sống Mà là trong thâm tâm Còn tồn may mắn Hy vọng có thể xuất hiện ra kỳ tích Trương sinh mặc dù không bỏ được Phá hư cây trong cái tóc này Nhưng vẫn quyết định Đem nó bẻ gãy ở giữa Hắn không thích thừa nốt đục thả câu Cũng không thích Làm ra vẻ huyền bí Trương Mạc lúc này tâm tình nhất định Kém tới cực điểm Nhất định cần phải mau chóng nói cho Trương Mạc biết Bản thân đã trở lại Chiều phục không chỉ có một bộ Trường sinh lúc đi Chỉ mang theo một bộ Sau khi bẻ gãy trong cái tóc Trường sinh lập tức đổi lại quan phục Rồi xuất ra họa phù Vẽ viết lên Một đạm ẩn thân phù Biến mất đi thân hình Nhanh chóng tới Hoàng Cung Trường sinh đã từng đi qua Hoàng Cung rất nhiều lần Vì để mau chóng Chạy tới đại điện Nơi Hoàng thượng Lâm Triều Liền không có đi cửa chính Mà là trực tiếp từ từng thành phía Tây Leo tửa mà qua Xuyên qua ngoại thành Tiến vào nội thành Hoàng Cung Bên trong Hoàng thành Thủ vệ dị thường nghiêm mật Xuất hiện Vũ Lâm Quân Cùng thần sách quân Vốn hiểm thấy Đồng thời lại túc trực Thấy tình hình này Trường sinh lập tức đoàn ra được Triều đình xảy ra biển cố Vũ Long Quân cùng thân sách quân Đồng thời túc trực Cũng không phải là vì tăng cường phòng vệ Mà là để khống chế lẫn nhau Trong là sau Trường sinh đi tới viện lạc phía tây đại điện Trèo tưởng quan sát Phát hiện bên ngoài đại điện Bên trong quảng trường Đứng đầy những võ tướng thân xuyên áo giáp Chủ đít võ tướng này trên làm hai phe cánh Sửa đông có hai mươi mấy người Là do Liễu Thân Lâm Thống lĩnh cấm vệ Đứng đầu tường tà Vũ Lâm Quân Mà những kẻ ở phía Tây Đa số là tường lĩnh thần sách quân Trong đó còn có cả Võ tường phiên trấn Thần sách quân cùng Vũ Lâm Quân Thuộc về cấm quân Nhưng Dương Phục Cung Lúc cẩm giữ chiều chính Thần sách quân liền nghe theo lệnh của hắn Sau khi Dương Phục Cung đền tội Hoàng thượng liền đem những tường tá ngũ phẩm trở lên của thần sách quân cùng với tường lĩnh cảnh vệ tiến hành đổi chỗ. Lúc này, những tường lĩnh bị điều đi khỏi thần sách quân lại xuất hiện ở trên quảng trường bên ngoài điện. Điều này nói rõ thần sách quân đã bị gian nhân không chế. Lúc này, đại điện đại môn đã mở ra. Trên quảng trường, võ tướng nhìn không chuyển mắt vào bên trong đại điện. Mà lúc này trong đại điện, Văn võ quần thần Đang lườn tiếng cãi lộn Kịch liệt biện luận Bởi vì tầm mắt mọi người Đều tập trung trên đại điện Trường sinh liền không dám coi thường vọng động Bởi vì trên quảng trường Không thiếu tử khí cao thủ Ẩn thân phù Chỉ có thể biến mất đi thân hình của mình Nhưng không cách nào ẩn giấu Âm thanh xe gió cùng tiếng bước chân Trường sinh tay mắt thanh minh Có thể rõ ràng nghe được Tiếng quan viên cãi lộn Ở trong điện Khiến cho hắn không nghĩ tới Chính là những quan viên Ngày bình thường đối với hoàng thượng Một mực cung kính Lúc này lại lươn tiếng trách cứ hoàng thượng Bảy mồm tám miệng Thảo luận nói hoàng thượng trọng võ khinh văn Dung tùng quốc tặc Ám hại trung thần thanh lưu tiền trung lâm Tiền trung lâm là bị dư nhất giết Có người phê bình hoàng thượng Dĩ nhiên có người che chở hoàng thượng Lại bộ thượng thư Sử lâm vân Lươn tiếng phản bác Chỉ nói, hắn tinh trung thế quốc cũng không phải là quốc tặc. Hơn nữa, chuyện tiền Trung Lâm gặp chuyện cũng không có chứng cứ có thể chứng minh là do hắn làm. Trường sinh mặc dù không thích Thượng Triều, nhưng hắn đã từng chủ chính hộ bộ cùng với ngự Sử Đài. Thanh âm của Trọng Thần Triều Đình, hắn vẫn có thể nghe ra. Đại Lý Tự Khanh Dương Thúc Quân, hộ bộ Thượng Thư Ngô Vũ Sinh đều là Bảo Hoàng Phái. Thế nhưng chẳng biết tại sao những quan viên của trách hoàng thượng sai lầm so với những quan viên bảo vệ hoàng thượng lại nhiều hơn. Hơn nữa ngôn từ dị thường kịch liệt, chỉ nói hoàng thượng trọng dụng gian nịnh, chèn ép hiền thần, đảo hành nghịch thi, lạm dụng hình pháp, đức không xứng vị, khó chủ xã tắc. Nghe được lời của chúng nhân, trường sinh trong lòng cực kỳ nghi hoặc, đám đại thần này điên rồi phải không? Lại dám khi quân phạm thượng như vậy Chửi rủa quân vương Cần phải biết rõ khi quân Thế nhưng là tội lớn giết kiểu tộc Ngoài ra Đám thanh lưu văn thần này Mặc dù không đàm quốc sự Cổ hủ nội chiến Vẫn là quan trọng tôn ti luân thường Lý Mậu Trinh Mặc dù đại quân áp cảnh Nhưng hắn chỉ là quận vương Hơn nữa không phải là huyết thống hoàng tộc Mặc dù thật sự Có bất thần chi tâm Mưu chiều xoán vị cũng không hợp với lễ pháp quy chế Danh không chính tất nguồn không thuận Sẽ làm cho bẩn sử sách Để tiếng xấu muôn đời Đạo lý thô thiện này chu Đi Văn Thần vẫn là hiểu được Chính là trung nghĩa không còn sót lại gì Làm sao liền mặt cũng không cần Nhưng vào lúc này Một tên tiểu thầy giám Bưng lấy một cái khay Từ Tây Viện vội vàng đi tới Mắt thấy trên khay Có thả một chén nhỏ Mà hoàng thượng ngự dụng Trường sinh liền biết rõ Tiểu thầy giám này muốn hướng đại điện đi Biết cơ hội không thể mất Bội vàng lách mình đuổi kịp tiểu thầy giám Nhắm mắt theo đuôi Bởi vì tiếng bước chân trùng điệp Chúng nhân trên quảng trường Liền không phát hiện hắn đã tiềm nhập vào trong đại điện Sau khi tiến vào đại điện Trường sinh trước hết Thấy một đám văn võ quần thần La hét ẩm ý mặt đỏ tía tai. Sau đó lại nhìn hoàng thượng, sắc mặt xanh mét. Rồi mới chú ý, hai bên trái phải thượng thủ có phân biệt ngồi một nam tử. Phía bên phải là một người trẻ tuổi. Trên thân mặc triều phục thân vương ngũ mãng đỏ thẫm. Mà bên trái là một người trên dưới 40. Trên người mặc chính là triều phục quận vương màu tím đơn mãng. Nhìn thấy hai người này Trường sinh giúp cuộc minh bạch Đám quan viên làm trái hoàng thượng Vì sao không có sợ hãi Bởi vì tên thân vương trẻ tuổi Hắn cũng nhận ra Chính là kẻ bị hắn đánh tàn bạo ngày trước Cát vương Lý Bảo Mà nam tử trung niên kia Không thể nghi ngờ Chính là lũng tây quận vương Lý Mậu Trinh Người này cùng với Cát vương Tư dao rất dày Chiều đường đều biết Tới lúc này Sự tình đã rất rõ ràng Lý Bảo Dưới sự nâng đỡ của Lý Mậu Trinh Đã phát bình vây khốn kinh sư Xú dục quân thần bức cung xoái vị Tiến vào đại điện Trường sinh liền không có chút cổ kỵ Bởi vì trong điện Tất cả mọi người không có linh khí tu vi Mặc dù có Nhưng tu vi cũng không cao Chẳng qua hắn không có nóng lòng độ thủ Mà là đi tới sau lưng Lý Bảo Yên lặng theo dõi kỳ biến Trước mắt Lý Bảo có không có rõ rệt phản loạn Lúc này giết hắn có chút vờ cớ xuất bình Tiểu thai giám dâng lên không phải là trà Mà là dược thuốc Trước mặt nhiều thần tử Ngỗ nghịch chửi rủa như vậy Hoàng thượng tức giận Tới ngũ tạ đều đốt Xuyết nữa thổ huyết Văn thần đánh trận không được Nội chiến thì một kẻ có thể địch được hai Hơn nữa công phu miệng lưỡi rất là cao minh Di hoa tiếp mộc đổi trắng thay đen Nói tới mức nước bọt bày loạn Hưng phấn vô cùng Đối với hoàng thượng Công kích càng là toàn bộ phương vị Hoàng thượng khiến cho hắn Chỉnh đốn lại trị Thay bị các quan văn nói thành bổ nhiệm ác quan Hãm hại trung thần Hoàng thượng có thời gian Sục ái lệ phi Việc này lại bị nói thành Sa hoa dâm đáng Đám chìm tiểu sắc Hoàng thượng bị giác hoa đánh cháo Hoàng thượng giả Đã làm ra nhiều chuyện hoang đường Vì bảo vệ thể diện cho hoàng thượng Việc này không có đối ngoại công khai Kỳ thực cũng che không được Cả triều văn phó đều biết Hoàng thượng bị người khác đánh cháo Nhưng hoàng thượng Đã không thể đối ngoại thông cáo Họ liền chỉ có thể giả bộ hồ đồ Đem tất cả hành động của hoàng thượng giả Chụp tới trên đầu của hoàng thượng Nói cái gì mà Cuồng trinh siêu cao thuế nặng Tổn hại dân sinh Mà hoàng thượng xây dựng tân quân, trinh phạt phiên trấn cũng bị bọn họ nói thành, dốc hết binh lực đi gây chiến, huynh đệ tương tàn. Có gian thần, dĩ nhiên có trung thần. Đối mặt với mọi người, vô cớ chửi rủa Lục bộ đường quan đứng đầu chúng nhân, nha nha mở miệng bác bỏ. Nhưng bọn hắn nhân số ý, hơn nữa đối phương, là trái với lương tâm nói chuyện. Bọn họ so với hoàng thượng, còn biết hoàng thượng có nhiều an ủa đối mặt với đám người ngô phụ sinh, Đưa ra những lý lẽ hợp lý bác bỏ Thì hết thảy tránh nặng tìm nhẹ Càn quấy Ở thời điểm trường sinh đi tới trước bức cùng cũng đã bắt đầu Mắt thấy náo nhiệt đã không sai biệt lắm Lý Mậu Trinh liền mở miệng Hoàng thượng Người có lời gì nói Hoàng thượng bị tức giận Tới mặt mũi xanh mét Thở dồn dập Nghe được lời của Lý Mậu Trinh Trong khoảng thời gian ngắn Lại nói không ra lời Thấy tình hình này, Lý Bảo tự nghĩ tình thế bắt buộc, đắt ý mở miệng. Lão thất, cục diện người cũng thấy đấy, đại thế đã mất, nhiều lời vô ích, thoái vị đi thôi. Trường sinh đội chính là những lời này của Lý Bảo. Ngôn từ phản nghịch như vậy vừa ra khỏi miệng, chứng cứ phạm tội đã vô cùng xác thực. Nghĩ tới đây, liền triệt hồi pháp thuật hiện ra thân hình.